Hôn an, sở căng đan lão tông tác giả, vi dương, thực hiện, huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website od.org, chương 290, quỳ bàn phím quỳ sầu riêng. Lần sau ta, cố niệm thâm thiếu chút nữa bật thốt lên, lần sau để ta làm cho ngươi ăn, lời đến khóe miệng kịp thời thắng. Vạn nhất cái này ngu ngốc tự tuyệt. Nói không muốn ăn hắn làm cơm quá xấu hổ. Lần sau ta để cho dì chu làm ngươi thích ăn. Nói xong hắn lập tức đem trong tay thùng giữ ấm dơ lên tới thầy thuốc nói rồi. Ngươi những ngày qua đều không thể ăn cứng sắn cùng đồ kích thích ta. Nấu cháo. Nghe được, ta nấu cháo, lâm ý thiện cầm đều nhanh muốn chấn kinh. Ta cho ngươi đổ ra. Ta không đói bụng cảm ơn. Cái kia một tiếng cảm ơn để cho cố niệm thâm cảm giác giữa bọn họ thuấn xa cách ngàn dặm Hắn hai tay dâng lên thùng giữ ấm, nhìn lấy vẻ mặt lâm ý thiện lánh đạm đến gần. Hắn bỗng nhiên rất gấp gáp, hắn một cách vươn tay ra, nhưng là lâm ý thiện đã theo bên cạnh hắn đi tới, tay hắn bắt hụt. Tâm cũng đi theo hết sạch, một loại không cách nào hình dung khẩn trương để cho hắn không tự chủ được nhấc chân theo sau. Đến mép giường. Lâm Ý thiền, khom người ngồi xuống ngồi xuống, cố niệm thâm sách cùng giữ ấm, luôn cảm thấy hẳn là tiến hơn một bước làm chút cái gì, nhưng lại không biết từ đâu làm lên. Lâm Ý thiền, Hắn há miệng, một hồi lâu mới kêu lên tên của Lâm Ý thiền. ta còn muốn đi công ty mở hội nghị, cháu ta thả ở chỗ này, ngươi nhiều ăn ít một chút. Rõ ràng là muốn dùng dỗ giọng, nhưng là nói ra thì thay đổi mùi vị, biến thành mệnh lệnh. Dứt khoát không nói gì nữa, trực tiếp vặn mở thùng giữ ấm nắp bên trong có một cái hai lớp là chén, hắn đem cháo sót vào cái đó trong chén. Hai tay nghĩ bưng lên, ánh mắt nhanh chóng liếc liếc mắt Lâm Ý Thiển, nàng nhắm mắt lại không tính lý bộ dáng của hắn. Tay hắn nhìn một chút, lại cho thu về. Tiếng bước chân quen thuộc càng lúc càng xa, Lâm Ý Thiển mở mắt. Gò má, liếc xéo bóng lưng rời đi của nam nhân. Cửa phòng mở ra chấm dứt lên, một loại trống không cảm giác mất mát không có dấu hiệu nào tập kích trong lòng. Mới hiểu được, nguyên lai nàng không phải thật tức giận, phải nói rõ ràng bản thân không có tư cách tức giận, nhưng vẫn là muốn cùng hắn kiểu cách một cái, về phần kiểu cách đánh trình độ gì. Nàng không biết, có lẽ là muốn để cho hắn cầm cây muỗng đút nàng uống một hớp cháo, lại có vẻ là đem cháo bưng lên đưa đến trên tay nàng. Lâm ý tiện suy nghĩ, suy cười một tiếng Đem ánh mắt theo cánh cửa thu hồi lại Nhìn lấy trên tủ đầu giường mỏng manh cháo gạo trắng Làm sao bây giờ? Vẫn là không có cốt khí nghĩ bưng lên uống Hành lang uốn khúc nghỉ ngơi trên ghế, Cố niệm thâm đã ôm lấy điện thoại di động làm nửa giờ rồi Vẫn nhìn chầm chầm vào một cái nào đó tình cảm diễn đàn Hắn phát ra ngoài cái bài bót kia Tối hôm qua lão bà làm cơm, ta không biết, không có về nhà ăn, nàng có lẽ. Thật giống như là tức giận, dỗ không tốt cái loại này, làm sao bây giờ? Phía dưới một nhóm không đáng tin cậy trả lời, không có một cái thích hợp hắn. Tặng quà, đưa đến nàng tha thứ ngươi mới thôi. Quỳ sầu riêng, quỳ bàn phím. Cái này đều cái gì cùng cái gì để cho hắn cố niệm thâm quỳ sầu riêng vì bàn phím. Hắn đổi mới một cái, lại có mới trả lời rồi. Xã hội tiểu cường. Huynh đệ, lòng của nữ nhân linh rất yếu đuối, càng là chú trọng những thứ này chi tiết nhỏ tiểu tình cảm, ta bạn gái trước cũng là bởi vì ta bỏ quên những chi tiết này ly hôn với ta, ta cảm giác ngươi cũng lạnh lạnh rồi. Cố niệm thâm mặt quét tối sầm lại, không nhịn được trở về Ngươi mới lành lạnh rồi, ngươi chẳng những cảm tình lành lạnh rồi, ngươi người này cũng muốn lành lạnh rồi. Trả lời xong, hắn còn mở ra người ta tài liệu, đem người cho tố cáo. Nhìn tiếp tiếp theo cái. Tư thương lớn biểu đệ. Lão bà giận dỗi làm sao bây giờ? Hơn phân nửa là quen đến, lôi ra đánh một trận liền tốt rồi. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Trường 291 Cái này chó chết Cái này chó chết Lại để cho hắn đánh lâm ý thiện Mặt của cú niệm thâm lại đen mấy cách độ trả lời đi qua Đột thân chó Ngươi từng có bạn gái sao Lật tới lật lui Vẫn là cách kia mấy cách để cho hắn mua lễ vật nói xin lỗi tương đối đáng tin tương đối thích hợp hắn. Nhưng là mua lễ vật, muốn mua lễ vật gì đây? Hoa hồng sao? Không không không quá tục khí quá quê mùa rồi, không có chút nào phù hợp tên ngốc đó thưởng thức và khí chất. Đưa kim cương sao? Đúng rồi, Lý Nam Mộ nói qua, nữ nhân đều thích Kim Cương, mỗi lần những thứ kia hám làm giàu nữ nhận được Lý Kinh sợ đưa Kim Cương đều trong bụng nở hoa, mặc dù những nữ nhân kia cùng Lâm Ý Thiển không cách nào so sánh được. Nhưng bọn hắn nhận được đều là không đáng giá tiền Kim Cương, hắn đưa Lâm Ý Thiển nhất định là cõi đời này tốt nhất Kim Cương. Cố niệm thâm ánh mắt sáng lên, lập tức cho tư nhân kế toán quản gia gọi điện thoại, đem năm ngoái buổi đấu giá lên vỗ xuống phấn kim cương cho ta lấy ra. Phân phó xong, hắn suy nghĩ một chút cảm thấy còn không đủ, lại bổ sung nói. Gần đây nếu như có mấy bao đưa ra thị trường, mua cho ta trở lại. Tạm thời có thể nghĩ tới chỉ những thứ này, chờ quay đầu nghĩ tới nói sau đi cúp điện thoại, cố niệm thâm đứng lên tại chỗ quanh quẩn, vô cùng lo lắng lại mong đợi. Mong đợi Lâm Ý Tiễn nhận được hắn tặng lễ vật, sẽ có phản ứng gì? Đồng thời vừa sợ Lâm Ý Tiễn sẽ có phản ứng gì? Đây cũng là hắn nhiều năm như vậy một mực đang. Tại, sợ hãi sự tình, sợ hãi nàng xoay người cự tuyệt, sợ hãi hắn liền ở trước mặt nàng người trang kêu ngạo đều vứt bỏ. Đa đi! Thanh Thúy non nớt tiếng kêu theo thang máy cái hướng kia truyền tới. Cố niệm thâm nghe được, bản năng quay đầu đáp ứng ừ. Nên phải song hắn đối với phản ứng của mình hậu chi hậu giác. Trong nháy mắt đó, hắn lại quên chính mình còn không có hài tử. Tiểu vương bát này chẳng qua là một bên tình nguyện nhận thức hắn làm cha. Hơn nữa nhìn tiểu ngư cái kia béo ị, tiểu thân thể thật nhanh hướng hắn chạy tới, hắn lại đặc biệt hướng tới. Thật muốn cùng lâm ý thiện có một cách hài tử. Đa đi, ta rất muốn ngươi. Lâm tiểu ngư chạy đến trước mặt cố niệm thâm, ôm hắn đầy, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn, ánh mắt như nước long lanh nhìn lấy hắn, khổ sở nói. Mẹ ta bị bệnh thật đáng thương. Cái này tiểu vương bát còn rất có lương tâm, không có cô phù tên ngốc đó đối với coi hắn là con ruột một dạng. Cố niệm thâm nghe tiểu ngư thương tiếc lâm ý thiện mà nói. Vui mừng giơ tay lên tại hắn đầu nhỏ lên vỗ một cái, "Vậy ngươi đi bồi bồi nàng." "Đã đi là ngươi khi dễ môn mi sao?" Lâm Tiểu Ngư bỗng nhiên nghiêng cổ hỏi. Cú Niệm thâm sững sờ, hắn hoàn toàn không có có dũng khí phủ nhận, mím môi môi nhẹ gật đầu một cái, "Ừ." "Đều do hắn, nàng làm thức ăn, hắn không có cùng với nàng cùng nhau chia sẻ." Tiểu Ngư bĩu môi mong, sinh một hồi khí. Sau đó hắn vẫn là không nhìn được nghĩ nói chuyện với cố niệm thâm đa đi môn mi là nữ sinh, ngươi muốn cho nữ sinh nha Nếu như đi không khi dễ mẹ, hắn liền tha thứ hắn Cố niệm thâm khóe miệng tách ra một vệt cười, không chút do dự gật đầu được Hắn sẽ không khi dễ bởi vì căn bản không bỏ được khi dễ Cố tiên sinh Cố niệm thâm một mực cúi đầu nói chuyện với lâm tiểu ngư Không có chú ý tới đi theo Tiểu Ngư cùng đi bạch sắc. Nghe được bạch sắc kêu hắn, hắn mới ngẩng đầu lên. Hắn lúc lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Ngư tại phi trường gặp qua bạch sắc cũng là cùng hôm nay một dạng mang mũ lưới trai ăn mặc rất nhàn nhã. Nhưng hắn không nhớ ngày đó lâm Tiểu Ngư kêu bạch sắc cái gì. Cố niệm thâm chính đánh giá lấy bạch sắc, suy đoán thân phận của hắn. Lâm Tiểu Ngư bỗng nhiên xoay người đi rắt tay bạch sắc, bạch sắc thúc thúc chúng ta đi nhìn môn mi đi. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả, vi dương. Thực hiện, huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org, chương 292. Tiểu Vương bắt lãng mẹ thật không cho. Cố niệm thâm nghe được bạch sắc thúc thúc tiếng sưng hô này trong đầu lói lên bốn chữ cách vách lão vương. Đây chính là tiểu vương bát trong miệng cái đó bạch sắc lão vương. Cũng liền hai mươi tuổi ra mặt bộ dáng còn ăn mặc như vậy hiếp hút phong cách mặt dáng dấp so với nữ nhân còn thanh tú, nhìn một cái chính là một cái mặt trắng nhỏ. Bạch sắc thấy cố niệm thâm vẫn nhìn chầm chầm vào hắn quan sát, hắn cong môi lộ ra nụ cười vô hại, hỏi... Cố tiên sinh nhìn ta như vậy, nhận biết ta. Cố niệm thâm chập chập nha đầu tiểu vương bát lãng mẹ thật không dễ dàng. Muốn kiếm tiền nuôi tiểu vương bát, còn muốn kiếm tiền nuôi mặt trắng nhỏ. Bất quá cái loại này lãng nữ nhân kiếm tiền phương thức cũng chính là dựa vào lão vương. Cách này tiểu vương bát lại còn vọng tưởng để cho hắn làm cha kế. Như thế tên tiểu bạc kiểm này không phải tương đương với là hắn giúp đỡ nuôi rồi sao? Cố niệm thâm càng muốn càng nhìn bạch sắc không vừa mắt. Tiểu vương bát. Lãng mệt, Bạch sắc cau mày, không hiểu cố niệm thâm nói những danh sưng này đều là chỉ cái gì. Cố niệm thâm không để ý tới hắn, khẽ nâng lên cầm, nghiếm nhiên tài trí hơn người bộ dáng. Phu nhân ta cần nghỉ ngơi, không cần các ngươi nhìn rồi. Trên mặt bạch sắc mỉm cười không thay đổi, ngữ khí không nhanh không chậm nói. Mới vừa rồi tiểu ngư đã cho tôn phu nhân gọi điện thoại Tôn phu nhân để cho hắn đến thăm nàng Thảo Lại cầm lâm ý thiện tới dò hắn Cố niệm thâm rất ảo não Lại sợ chọc lâm ý thiện mất hứng Hắn cau mày nói Tiểu vương bắt đi là được Còn lại người bừa bộn thì không nên đi vào rồi Nói một câu tiếp theo nói thời điểm Hắn là trực tiếp nhìn lấy bạch sắc nói Không che giấu chút nào đối với hắn kinh bị cùng dép bỏ. Bạch sắc chẳng những không có tức giận, ngược lại cười lên tiểu. Vương bát sao? Hỏi xong hắn đối với cố niệm thâm chọn một cái lông mày ý vị sâu xa. Để cho cố niệm thâm cảm giác rất không thoải mái, sắc mặt lánh trầm thêm vài phần. Bạch sắc mím khóe miệng, nhún nhún vai. Sau đó cúi đầu sờ sờ đầu của tiểu ngư một cái nói. Thúc thúc vừa vặn cũng có chuyện tiểu ngư chính ngươi đi xem môn mi đi. Lời này cố niệm thâm nghe, vô hình không thoải mái. Mặt trắng nhỏ thật đúng là không biết xấu hổ, một cái mặt trắng nhỏ mà thôi, thật coi chính mình là người ta cha ruột rồi. Nói môn mi thời điểm trước mặt không nên thêm một cái, ngươi chứ sao. liền như vậy, loại này tam quan bất chính người, nếu là có loại này tự biết mình cũng sẽ không làm tiểu bạc kiểm. Cố niệm thâm không muốn gặp lại bạch sắc, khom người trực tiếp đem tiểu ngư vứt lên kẹp ở trong ngực, nhanh chân hướng lâm ý thiện phòng bệnh đi tới. Môn mi. Nhìn thấy lâm ý thiện, lâm tiểu ngư sốt ruột đạp hai cái chân nhỏ. Cố niệm thâm khom người đem hắn buông xuống, hắn hai cái tiểu chân chạy thật nhanh chạy đến mép giường lanh lẻ bò lên giường. giơ lên một đôi tiểu tay ôm lấy cổ của lâm ý thiện, ôm chặt lấy. Đầu hắn khoác lên trên bả vai của Lâm Ý Thiển Cái kia một bức tranh cho cố niệm thâm không nói ra được cảm giác ấm áp Hắn thả chậm bước chân khóe miệng không được dơ lên Môn mi ta có thể ăn cái đó bánh mì sao Hòa Phong nói thay đổi liền thay đổi ngay Lâm Tiểu Ngư buông ra Lâm Ý Thiển đưa tay câu đến thả trên tủ đầu giường một túi bánh mì Cố niệm thâm Lâm Ý Thiển Lúc này không phải là hẳn là phải nhốt tâm một cách bệnh tình của nàng sao Tại sao hắn còn có thể phát hiện bánh mì Quả nhiên là ăn hàng Lâm Ý Thiển đối với Lâm Tiểu Ngư lườm một cái Sau đó giúp hắn đem bánh mì túi mở ra Lấy ra một ổ bánh mì cho hắn Lâm Tiểu Ngư nhận lấy Lập tức bắt đầu ăn Vừa ăn vừa nhìn lấy Lâm Ý thiện nói Đa đi nói hắn biết lỗi rồi Sau đó không bao giờ nữa khi dễ mẹ Miệng nhét tràn đầy Đọc nhấn rõ từng chữ không nhẹ Nhưng có thể nghe hiểu được Chế hơn rồi Đại bảo bối môn Giảng sáng thấy Hôn an Sở tăng đan lão công Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website O.D.O.J.G Chương 293 Chi tiết này rất ấm tâm. Nghe vậy, Lâm Ý Thiện cùng cố niệm thâm đều là xứng sờ, ánh mắt theo bản năng nhìn về phía với nhau. Cố niệm thâm có chút lung túng, vội vàng tránh tầm mắt của Lâm Ý Thiện, sau đó lưới thò đầu ra ngoài môi liếm liếm. Không ớn vào bộ dáng để cho Lâm Ý Thiện tâm không khống chế được mềm mại. Nàng cũng mất máy môi thu hồi ánh mắt tiếp tục xem tiểu ngư, ai mang ngươi tới. Tiểu ngư nói một chút. Bạch sắc thúc thúc dẫn ta tới, đa đi nói bạch sắc thúc thúc lung ta lung tung, bạch sắc thúc thúc liền đi. Cố niệm thâm. Cái này tiểu vương bát lỗ tai có muốn hay không như thế quản sự. Hắn nghe được hắn nói lung ta lung tung, làm sao không có nghe mặt trắng nhỏ kia nói còn có việc phải ra làm. Lâm Ý Thiển mặc dù không biết cố niệm thâm tại sao phải dùng lung ta lung tung cách này thành ngữ, nhưng nàng thông qua Tiểu Ngư chỉ tự nói đoán được nhất định là cố niệm thâm không cho bạch sắc vào phòng bệnh. Hắn luôn luôn không quá thích cùng người xa lạ tiếp xúc, hướng chi hắn đối với người nhà của Tiểu Ngư một mực xem thường. Cho nên hắn không cho bạch sắc vào phòng bệnh, nàng không có chút nào ngoài ý muốn. Chẳng qua là quay đầu nàng sẽ bị bạch sắc trêu đùa. Lâm Ý Thiển bất đắc dĩ giật nhẹ khóe miệng, rời đi đề tài, ngươi ăn chậm một chút, ta cho ngươi ngược chút nước uống. Tiểu ngư một hồi liền ăn xong một ổ bánh mì, Lâm Ý Thiển sợ hắn nghẹn, muốn cho hắn sót nước. Nàng vén chăn lên, hai chân chuẩn bị một chút mà. Cố niệm thâm hai bước vượt đến mép giường, bấm chân của nàng, đừng động. Bá đạo mệnh lệnh. Lại xem lẫn mấy phần cưng chiều cùng thương yêu Lâm Ý Thiển thật sự liền định chủ không động Nàng ánh mắt đi theo cố niệm thâm Cố niệm thâm đi tới máy nước uống trước Từ phía dưới tủ cầm một ly đi ra Nhận một nửa nước lạnh một nửa nước nóng Chi tiết này để cho Lâm Ý Thiển cảm giác rất ấm tâm Nhìn lấy cố niệm thâm đem nước bưng qua tới, đưa đến bên mép của Tiểu Ngư, mặc dù cao mày dáng vẻ không tình nguyện, nhưng hắn có thể làm đến bước này đã để cho Lâm Ý Thiển thật bất ngờ rồi. Cố niệm thâm bưng ly đút Tiểu Ngư uống nước. Thấy Lâm Ý Thiển nhìn lấy hắn, hắn mặt không biểu tình mà nói. Ta vốn là muốn đi công ty, đụng phải hắn, liền bắt hắn cho mang tới. Giải thích xong, hắn lại cảm thấy là dấu đầu lòi đuôi Lập tức đi nhìn phản ứng của Lâm Ý Thiển Lâm Ý Thiển biểu tình nhàn nhạt, không lên tiếng Bầu không khí đang muốn lâm vào lúc túng Điện thoại di động của Lâm Ý Thiển vang lên Điện thoại di động là buổi sáng để cho người đưa tới Đặt ở tủ đầu giường trong ngăn kéo Lâm Ý Thiển đưa tay chuẩn bị đi mở ngăn kéo Bàn tay của nam nhân cướp ở trước mặt nàng kéo ra ngăn kéo Giúp nàng đem điện thoại di động lấy ra đưa cho nàng Tên người gọi đến là nàng lâm thị bộ thị trường quản lý Gọi điện thoại nhất định là bởi vì chuyện công việc Nàng lập tức nghe thả vào bên tay Alo Lâm tổng tin tức tốt Bên kia bộ thị trường quản lý vui vẻ kích động ngữ khí Để cho lâm ý thiện rất chờ mong chuyện gì xảy ra tin tức tốt gì Quản lý nói Phù ti thối lui ra quảng trường Yến bắt cạnh tranh, cách vị trí kia chúng ta bắt lại. Nghe vậy, Lâm Ý Thiển rất kinh ngạc, Phù ti tại sao thối lui ra. Vạn tô cầm nhanh như vậy liền buông tha chính mình xáo lộ. Nàng đều để cho phó thành hải theo nàng chơi với nhau rồi, tại sao sẽ buông tha dễ dàng như vậy. Ngày đó sau khi trở lại... Nàng vẫn luôn suy nghĩ muốn dùng biện pháp gì đi tranh thủ, đến bây giờ nàng cái gì cũng còn không có làm, hôm nay liền trực tiếp đưa tới cửa. Trời sập cảm giác giống nhau. Nhưng trên trời khẳng định không có sớt bánh nhân chuyện tốt, cho nên hoặc là có bẫy hoặc là có người giúp nàng. Nguyên nhân cụ thể ta còn không biết là Hải Thị Quảng Trường Yến bắc chiêu thương bộ gọi điện thoại tới để cho chúng ta tận mau đi qua ký hợp đồng tinh khí hoặc đừng quên làm nhiệm vụ, đánh thẻ nhắn lại bỏ phiếu, sau đó đừng quên đi lính tiếp ứng giá trị thương các ngươi chuột chuột, hôn an, sở căng đan lão công, tác giả, vi dương, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website audiochuyệnchấmo.org, chương hai ngươi là vợ ta. Thúc giục vội như vậy, chẳng lẽ có cái gì mờ ám? Lâm ý tiền không có gấp cho bên kia đáp lại, thân thể chậm rãi lùi ra sau đi xuống, một tay cầm điện thoại di động, một cái tay khác ngón trỏ thả vào trên môi, dùng tới răng nhẹ nhàng quát cắn. Cố niệm thâm nhìn lấy lâm ý tiền tiểu cử động, mười phần thân thiết. Đây là nàng suy nghĩ thời điểm thói quen, mỗi lần kiểm tra, nhất định sẽ có động tác này. Mỗi lần nghĩ ra được sau, biểu tình trên mặt cũng không có quá lớn lên xuống, nhiều lắm là sẽ hé miệng cười một tiếng. Có thể một nụ cười kia với hắn mà nói, lại giống như là vạn vật khôi phục, hắn cũng có thể yên tâm làm hắn đề. Sợ nàng nhất cao mày, nàng trao mày, nhất định là thật sự không nghĩ ra được rồi thành tích sau khi xuống tới, nhất định sẽ không quá lý tưởng. Lâm ý kiện không có chú ý tới cố niệm thâm đang nhìn nàng. Suy nghĩ một chút, nàng đối với bên kia quản lý nói. Cái kia hẹn xế chiều hôm nay. Bất kể có phải hay không là có bấy, gặp mặt một trò chuyện liền biết rồi. Vạn nhất không có cái gì mờ ám, mau sớm ký hợp đồng cũng là chuyện tốt, để tránh đêm dài lắm mộng. Hiện tại rất nhiều nhà thương trường đều xuống đỡ lâm thị sản phẩm, bọn họ là thực sự rất yêu cầu yến bắc như vậy trào lưu lượng thương trường vị trí. Được rồi lâm tổng. Ừ, ta cùng đi công ty. Cố niệm thâm nghe Lâm Ý Thiển nói muốn đi công ty, hắn chân mày khẽ nhú một chút, lập tức cắt đứt lời nói của nàng thanh âm, ngươi như vậy còn muốn đi công ty. Cái kia phá công ty đem nàng mệnh còn trọng yếu hơn. Trước như vậy treo, Lâm Ý Thiển không để ý cố niệm thâm, nhưng cũng không lại cùng bên kia quản lý trò chuyện nhiều. Cút điện thoại, nàng vén chăn lên xuống giường. Ăn mặc quần áo bệnh nhân thân thể ở trong mắt cố niệm thâm, đơn mỏng như giấy, không có huyết sắc. Cố niệm thâm khẽ cắn răng, xoay người đuổi theo lâm ý thiện cản ở trước mặt nàng, hơi hơi khom người, hai tay ôm lấy lâm ý thiện bắt đuổi vị trí trực tiếp đem nàng bế lên. Chuẩn bị đưa về trên giường. Cử động bất ngờ, đem lâm ý thiện sợ hết hồn, nàng vóc dáng cũng coi như cao, bị ôm cao như vậy, nửa người trên thiếu chút nữa mất thăng bằng, nàng hai tay bản năng ôm lấy đầu của cố niệm thâm. Sau đó cúi đầu ảo não nhìn lấy cố niệm thâm, cố niệm thâm ngươi làm gì, ngươi thả ta xuống. Nhớ tới tiểu ngư vẫn còn, nàng vội vàng quay đầu nhìn hướng trên giường nhìn. Tiểu tử tay cầm bánh mì đặt ở trong miệng chuẩn bị cắn, cũng bị cố niệm thâm đột nhiên này cử động hấp dẫn sự chú ý, cái kia một hớp chậm chạp không có cắn. Thấy Lâm Ý Thiển nhìn nàng, hắn bắt lại bánh mì hưng phấn vỗ tay, môn mi thật là cao, đa đi ôm một cái, dơ thật cao. Lâm Ý Thiển Vương Bát suy nghĩ quả nhiên cùng người bình thường bất đồng. Bọn họ đã đến mép giường rồi, cố niệm thâm không có kịp thời đem Lâm Ý Thiển để xuống. Mà là ngựa đầu chất vấn nàng còn chuẩn không chuẩn bị buổi chiều đi Thật giống như nàng nói đi Hắn liền không thả nàng xuống như vậy Cái tên này đột nhiên bá đạo để cho nàng xem không hiểu Đây là đang lo lắng thân thể của nàng sao Lâm ý thiện quý đầu nghiêm túc Cẩn thận nhìn chằm chằm cố niệm thâm gương mặt tuấn tú nghiên cứu Hoàn toàn không có chú ý tới Bọn họ lúc này động tác có bao nhiêu mập mờ Nhiều cưng chiều nàng cặp mắt phàn phất, he nước chảy tràn thủy quang yêu kiều. cố niệm thâm cuộc xương ở cổ họng lăn liên tục mấy cái, ngữ khí không tự kìm hãm được thả nhẹ rồi, một cái phá thương trường vị trí, chính mình đi ký hợp đồng cũng không sợ rơi giá trị bản thân. nói lấy hắn khom người đem Lâm ý tiễn thả lên giường. mặt của Lâm ý tiễn có chút đỏ, cúi đầu tức giận nói, không thể cùng cố tổng ngày so với, ngươi là vợ ta. Một câu nói bật thốt lên cố niệm thâm hậu chi hậu giác, mặt của hắn soạt một cây cũng đỏ đến cổ. Hôn an, sở căng đan lão ông. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 295. Rất ngọt mật hắn vội vàng nhìn phản ứng của lâm ý thiền, lâm ý thiền cái kia hơi sợ run lăng biểu tình để cho mặt của hắn vừa đỏ mấy cái độ, hắn cố ý đưa lên một chút cầm ra, đi ra ngoài vứt là mặt của ta, vội vàng rời đi ánh mắt, có thể đâu kia ngươi là vợ ta đã thâm nhập lâm ý thiền tâm hóa thành mật trong lòng chậm rãi chảy xuôi, ngọt ngọt ngào phảng phất sắp nhập vào máu của nàng. Nàng cũng không khỏi hòa hoãn ngữ khí, ta sợ có cái gì mờ ám, giao cho người khác ta không yên tâm. Nàng liều thuốc mềm mại cố niệm thâm nhưng ngược lại là không đành lòng thời gian hai tiếng. Cố niệm thâm cách này buông lòng một chút miệng để cho lâm ý thiện có loại khi còn bé mẹ không cho phép nàng đi một cách địa phương nào đó chơi. Tại nàng không ngừng dưới sự cầu tình, mẹ lại đồng ý cách loại này tung tăng. Nàng ánh mắt sáng lên, gật đầu, ô. Ký hợp đồng địa điểm là tập đoàn Yến Bắc người bên kia đặt tại Yến Bắc lầu làm việc phụ cận một quán cà phê. Cách điểm này còn chưa tới trà chiều thời gian, không có người nào. Vào cửa nàng nhìn thấy Phó Thành Hải cùng một người tuổi còn trẻ nam nhân ngồi cạnh cửa sổ nhà bên vị trí, lâm ý thiện rất kinh ngạc. Phó Thành Hải lại đích thân tới. Hơn nữa nàng đã so với thời gian ước định trước thời hạn đến 10 phút rồi, chứng minh Phó Thành Hải so với nàng tới sớm hơn. Bất quá có thể Phó Thành Hải chẳng qua là ở chỗ này uống trà nói chuyện, cũng không phải tới cùng với nàng ký hợp đồng. Lâm Ý Kiến vừa nghĩ vừa chuẩn bị đi theo Phó Thành Hải chào hỏi, Phó Thành Hải bỗng nhiên giơ tay lên đối với nàng vẫy vẫy, "Lâm tổng." Ngạc, thật sự chính là Phó Thành Hải tự mình đến ký hợp đồng. Lâm Ý Thiển đi tới Phó Thành Hải bên cạnh bàn, đối với Phó Thành Hải gật đầu một cái, Phó Tổng. Bên cạnh Phó Thành Hải đang ngồi người tuổi trẻ vội vàng đứng lên, đối với Lâm Ý Thiển đưa tay phải ra, Lâm Tổng ngươi khỏi, ta là hải thị quảng trường yến bắt người phụ trách trình mang. Lâm Ý Thiển lễ phép đưa tay cùng hắn cầm trình quản lý. Sau đó nàng và bí thư tại ngồi xuống tại vị trí đối diện của bọn họ lên. Lâm Tổng để cho ngươi dày vò một cái thật ngượng ngùng Phó Thành Hải một câu ái náy Mặc dù là rất khách sáo hàn huyên Nhưng Lâm Ý Thiển vẫn còn có chút ngoài ý muốn Cái này cùng ngày đó nàng tự mình tới cửa thái độ Khác biệt cũng quá lớn rồi Nàng một bên nghi ngờ một bên đáp lại Phó Thành Hải Phó Tổng ngài nói quá lời Phó Thành Hải không có lại nói chuyện Đối với bên người trình mang nháy mắt Trình Mang lập tức nhìn lấy Lâm Ý Thiển nói. Lâm Tổng, hợp đồng này là thống nhất hợp đồng, ngài nhìn một chút còn có cái gì không muốn bổ sung, hoặc là yêu cầu sửa đổi, chúng ta có thể thương nghị. Hắn vừa nói một bên hai tay đem hợp đồng đẩy tới trước mặt Lâm Ý Thiển, rất tôn kính. Không nói nhảm thẳng vào chủ đề. Đây thật là chạy ký hợp đồng tới. Lâm ý thiện đối với trình mang hơi hơi con môi, sau đó trọng mắt liếc nhìn hợp đồng mặt bìa rất truyền thống cái loại này phong cách, nàng đưa tay mở ra. Mở ra, đọc nhanh như gió, chữ chữ đập vào mắt vào não, nhưng nhìn từ đầu tới đuôi cũng không có nhìn xảy ra vấn đề gì. Cùng Lâm thị cùng với những cái khác thương trường ký hợp đồng cũng đều cơ bản giống nhau. Trên hợp đồng phe giáp người phụ trách đã ký tên viết ngày tháng rồi. Lâm Ý Thiện lại nhìn qua một lần, xác định hợp đồng không thành vấn đề, nàng không do dự, rất quả quyết cầm bút lên, tại phe ấp phía sau ký tên, đã điền ngày tháng. Hợp đồng ký xong rồi. Phó Thành Hải lập tức đứng dậy, một mặt ái náy cười, đối với Lâm Ý Thiện nói: "Ta một hồi máy bay trở về đô thành, liền không cùng cũ phu nhân trò chuyện nhiều rồi, lần sau đi thủ đô cùng Cố tổng nhất định phải tới ăn cơm." Hắn xưng hô thay đổi theo lâm tổng biến thành cố phu nhân. Phiếu đề cử 100 ngàn tăng thêm. Xem ra muốn tăng thêm, đây là hôm nay chương 3. Tăng thêm thả ở buổi tối đổi mới cùng nhau, chương kế tiếp tiếp tục phát đường đường. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Trường 296 Cách này ngu ngốc nữ nhân, cách nào ấm không? Đây là mới là hắn bản năng gọi ra xưng hô, lâm ý tiện nhỏ xíu nhận ra được, ung dung thản nhiên cong cong môi. Chờ phó Thành Hải cùng trình mang đi rồi, mi tâm của nàng dần dần vặn chặt, lâm vào trầm tư. Lần này hợp đồng ký dường như quá thuận lợi chút ít cùng với phó Thành Hải trước sau thái độ khác biệt. Có người ở âm thầm giúp nàng, đây là khẳng định. Có thể cái kia một tiếng cố phu nhân, không để cho nàng không được nhiều nghĩ, nhưng lại không dám suy nghĩ nhiều. Lâm Tổng. Không biết Lâm Ý Thiển đang suy nghĩ gì, bí thư ở một bên cẩn thận hỏi. Chẳng lẽ có cái gì không hợp lý địa phương sao? Không có. Lâm Ý Thiển lắc đầu một cái, cũng bước ra bước chân. Đi ra phòng cà phê. Nhìn thấy nam nhân cái kia thon dài thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi trong nội tâm nàng một trận chưa bao giờ có kinh hỉ Hai chân không nghe sai khiến chạy tới. Sắp tới trước mặt cố niệm thâm thời điểm, nàng lại thả chậm bước chân tận lực để cho biểu tình không có chút xung động nào. Cố niệm thâm sao ngươi lại tới đây? Hơi kinh ngạc ngứa khí. Để cho cố niệm thâm cảm giác hắn tới đón nàng là rất chuyện không bình thường. Hắn cau mày một bộ không nhìn được bộ dáng, ngươi không biết thời gian hai tiếng đã đến sao. Xe của hắn liền ngừng ở bên cạnh hắn, nói xong hắn tự tay mở cửa xe, lên xe trước. Lập tức chạy xe. Lâm ý thiện trong lòng vẫn còn đang. Tại bởi vì cố niệm thâm đột nhiên xuất hiện mà vui mừng có thể đắp ở hắn điểm này tính khí cùng ngạo kiều. Nàng mím miệng thật chặt góc, quay đầu nhàn nhạt đối với bí thư nói. Ngươi trước trở về công ty đi Được Bí thư đi rồi Lâm ý thiện bước chân đi vòng qua ngồi ghế bên tài xế Đưa tay kéo cửa ra Bỗng nhiên một cái quen thuộc thanh âm nữ nhân gọi nàng Lâm tổng Nàng động tác dừng lại Ánh mắt hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại Vạn tô cầm ăn mặt mét bạch sắc tay ngắn áo sơ mi Màu xanh ngọc bao mông váy tinh tế vòng eo theo bước tiến của nàng Hấp dẫn giấy rua Trên chân giày cao gót, đăng đăng tiếng vang cùng nàng trên sống mũi đỡ lớn kính mát một dạng lên giọng. Lâm Ý Thiển hơi hơi méo cổ, nghi ngờ nhớ mày. Nàng và Phó Thành Hải hợp đồng đều ký xong rồi, nữ nhân này tới sẽ hay không có chút chậm. Nàng không nói gì, chờ vạn tô cầm đến trước mặt, nàng mới nhẹ gật đầu một cái, coi như là chào hỏi. Vạn tô cầm ở cách Lâm Ý Thiển không tới một thước khoảng cách dừng bước. Nàng trước hướng trong xe nhìn một cái, nhìn thấy cố niệm thâm, khóe miệng nàng đi lên nhấp một cái, sau đó nàng ánh mắt trở về lại trên người lâm ý thiện. Nâng tay phải lên, động tác u nhã lấy xuống kính mát, cười tử tốn nói. Xem ra cố phu nhân không có khoác lác, cố tổng thật sự rất sủng cố phu nhân. Nàng ánh mắt lại mắt liếc cố niệm thâm, sau đó thật giống như rất cố ý gia tăng âm lượng thật sự như cố phu nhân từng nói gả cho cố tổng, nhân sinh thì đồng nghĩa với mở ngón tay vàng, một đường thuần gió thuần thủy. Lâm Ý Thiền Cái này ngô ngốc nữ nhân tự vạch áo cho người xem lưng. Cố ý đi. Lâm Ý Thiền lúc túng liếc mắt liếc một cái cố niệm thâm. Hắn không biết lúc nào cánh tay giá đến trên tay lái. Tay nâng vai hàm, một đôi mắt cũng thật sự muốn đang nhìn nàng cách phương hướng này. Nàng trột giả đem sự chú ý từ trên người hắn rời đi. Mỉm cười đối với vạn tô cầm nói. Vạn tiểu thư nếu như không có chuyện gì mà nói ta đây liền đi trước rồi, ta còn có việc. Nàng khom người lên xe. Vạn tô cầm ở bên ngoài trở về nàng mỉm cười một cái, lâm tổng ngại bận rộn. Chờ lâm ý thiện đóng cửa xe lại cố niệm thâm khởi động xe. Chầm rãi tốc độ lái đến trên đường cái bắt đầu tốc độ bình thường. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 297. Đến mấy năm không có đánh nhau cầu. Bầu không khí rất an tĩnh, an tĩnh để cho Lâm Ý Thiển rất không được tự nhiên, lo khan. Nàng lo khan một tiếng thử dò xét mục đích rất rõ ràng. Bên cạnh truyền tới nam nhân một tiếng ư, nồng nặc dỏng mũi, giống như là theo trong lỗ mũi phát ra. Lúc túng hơn rồi. Lâm Ý Thiển cắn môi, mặt trực tiếp hướng về phía ngoài cửa sổ rồi. Bên đường tông trình kiến trúc và con số phong cảnh từng cây theo nàng trong tầm mắt xẹp qua. Đến một cây giao lộ, phải đợi đèn đỏ, xe dừng lại. Lâm ý tiện đưa ánh mắt theo ngoài cửa sổ thu hồi lại, rất không tự nhiên cười nói. Hôm nay khí trời tốt vô cùng. Cố niệm thâm lại là, ừ, một tiếng. Đèn xanh sáng lên, xe tiếp tục tiến lên. ầm um. Mới vừa qua đường xe chạy. Không chung bỗng nhiên vang lên một tiếng sấm rền. Lâm Ý thiền, Có muốn hay không như vậy máu chó thời tiết này cũng quá không nể mặt mũi rồi. Bất quá nàng mới vừa rồi cũng đích xác là tại mở mắt nói bừa. Hôm nay cả ngày thật giống như cũng không có xuất hiện qua ánh mặt trời. Một tiếng này sấm vang để cho Lâm Ý thiền lâm vào hận không thể tìm chỗ kẽ hở chui lúc túng trong. Bên tai bỗng nhiên lại vang lên nam nhân thanh âm dễ nghe, hôm nay có lớn đến mưa to. Ừ, thật sao? Lâm ý thiển quay đầu, lúc túng lại không mất lễ phép đối với cố niệm thâm cười, ta không thấy dự báo thời tiết. Quả nhiên nàng không thích hợp giới trò chuyện. Nàng cúi đầu xuống, ảnh não cắn cắn môi. Ánh mắt xéo qua lơ đãng mắt liếc ghế sau xe, bạch sắc áo thì đấu đưa tới chú ý của nàng đầu nàng sau này chuyển nhìn chầm chầm giấy gấp chỉnh tề áo thể thao trong đầu xông vào cái đó mang theo bóng rổ theo bên người nàng đi tới để lại cho hắn một người cao lớn số một bóng lưng thiếu niên hình ảnh hồi ức theo trong đầu chợt lóe lên trở về đến thực tế nàng đầu thuận thế sướng tại chỗ ngồi trên chỗ dựa lưng ánh mắt vẫn tại áo thể thao lên nàng đã có 5 năm không thấy úu niệm thâm xuyên áo thể thao bộ dáng rồi Cố niệm thâm phát hiện Lâm Ý Thiển tại nhìn hắn áo thể thao thuận miệng nhắc tới giọng nói. Lý Nam mộ bọn họ hôm nay trở lại, gọi ta buổi tối đi chơi bóng. Nói xong hắn miếm môi, hơi hơi nghiêng mặt, ánh mắt mong đợi liếc nhìn Lâm Ý Thiển. Một cao cùng trường trung học phụ thuộc trận bóng cũng là bởi vì tịch hạ mới đẩy đến tháng sau. Nghe cố niệm thâm nói muốn chơi bóng bên tai Lâm Ý Thiển lại trở về vang lên tiêu tố tố mà nói. Quả thực, hắn mỗi một lần tranh tài tịch hạ cũng sẽ ở trận đều sẽ vì hắn kêu gào vì hắn cố gắng lên. Có tịch hạ tại, hắn mới càng có thắng động lực đi. Lâm ý thiện suy nghĩ, màu mắt chợt ảm đạm, có thể nàng vẫn là không nhìn được hỏi. ngươi bây giờ còn thường xuyên chơi bóng sao? Vẫn là không nhìn được muốn biết chuyện của hắn và tịch hạ. Có thể vấn đề của nàng hỏi sau khi rời khỏi đây, cố niệm thâm cũng không có cho nàng đáp lại, bầu không khí bỗng nhiên liền chầm mặt. Nàng nghi ngờ chuẩn bị đem ánh mắt đầu đi qua. Cố niệm thâm bỗng nhiên lên tiếng, đến mấy năm không có đánh rồi. Ngữ khí của hắn, sen lẫn một tia không dễ phát hiện mà khổ sở. Lâm Ý Thiển rất kinh ngạc, đến mấy năm sau. Nàng hơi hơi mở miệng nhìn về phía cố niệm thâm ta. Ta nhớ được lúc ngươi đi học thật giống như rất thích chơi bóng. a, Cố niệm thâm ôm lấy một bên khóe miệng. Một màn kia cười vốn nên tà mị, nhưng lâm ý thiển lại cảm giác giống như là tại tử dễu. Nàng đi sau đó suốt cuộc chuyện gì xảy ra? Cố niệm thâm đã xảy ra chuyện gì tịch hạ cấu hắn, hắn thì tại sao đến mấy năm không đánh cầu? Lâm Ý Thiển nhìn chằm chằm cố niệm thâm đã nghĩ ra thần, cố niệm thâm đột nhiên hỏi. Nước ngoài đại học thú vị sao? Suy nghĩ bị cắt đứt, Lâm Ý Thiển ngửa đầu cười khổ, ngươi hẳn biết có được hay không chơi, so với quốc nội tốt nghiệp yêu cầu khó hơn nhiều, vậy thì các ngươi ở lại trong nước tốt. Bờ sờ. Có hay không phát hiện địch mọi người đều là thần trợ công, hôm nay trương năm. Phiếu đề cử tăng thêm xong rồi, chụt chụt. Hôn An, Sở Căng Đan Lão Công, Tác giả Vi Dương, Thực Hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org, chương 298, Gen. Không có cố niệm thân quốc gia nào, thành phố nào đều giống nhau, một dạng buồn chán không thú vị. Cũng chính là bởi vì buồn chán. Mới có nhiều thời gian hơn đi lợi dụng sở trường của mình thành tựu nàng miêu yêu cái thân phận này. Phải nói ở nước ngoài năm năm này có cái gì khó quên sự tình đó nhất định là mới vừa đi mơ quốc thời điểm ôm tiểu ngư tham gia mơ quốc khi đó nóng bỏng nhất âm nhạc tuyển tú tiết mục. Đó cũng là trong đời của nàng gian nan nhất một đoạn thời gian. Khi đó còn không có bạch sắc cũng là bởi vì cái đó tiết mục mới nhận thức so với nàng còn nhỏ một tuổi bạch sắc. Thật sao? Cố niệm thâm mang theo dòng dễu cợt, lâm ý thiện có chút không hiểu. Chẳng lẽ hắn cảm thấy nàng là tại khẩu thị tâm phi sao? Nàng không được ủy khuất, tại cái kia chưa quen cuộc sống nơi đây còn sẽ gặp phải có kỳ thị chủng tộc đồng học. Ngươi có thể tưởng tượng cách loại này tệ hại sao? Ngươi có thể tưởng tượng ta nhớ, nghĩ, ngươi nhưng ngay cả nhìn cũng không nhìn thấy tâm tình của ngươi sao? Nàng bây giờ nghĩ lại, cũng không biết là làm sao chịu đựng nổi. Cú niệm thâm cười lạnh, không phải là có. Tống thường lâm ạc. Nghĩ biết chuyện của bọn họ, vừa sợ biết, bởi vì hắn sợ hắn sẽ ven tỉ. Hắn lại nói một nửa thu lại, chính điện thoại di động tốt cũng vang lên. Hai người đều từng người thu hồi tâm tình cùng tâm tình ánh mắt theo với nhau trên mặt rời đi. Điện thoại di động vẫn còn đang tại vang, liền đặt ở hai cách trong chỗ ngồi giữa chữ vật cách bên trong, phía sau hướng lên trên. Cố niệm thâm liếc mắt một cái, vừa vặn phải đến đầu đường, hắn dứt khoát để cho Lâm Ý Tiền giúp hắn tiếp, giúp ta tiếp một chút. Ô! Lâm Ý Tiền đưa tay đem điện thoại di động lấy ra, quét mắt tên người gọi đến, phát hiện là tịch hạ thời điểm nàng đã ấm nghe. Nàng ngơ ngẩn. Trong ốn nghe truyền tới nhắn nhụy nữ hài âm thanh, niệm thâm. Lâm Ý Thiển vội vàng đem ánh mắt theo trên mặt của cố niệm thâm rời đi, không muốn xem hắn đối với phản ứng của tịch hạ. Bên này cố niệm thâm không có đáp lại, bên kia giọng cô gái gia tăng một chút âm lượng, niệm thâm ngươi ở đâu? Cố niệm thâm hỏi, thế nào? Hắn hơi hơi cau mày, mắt liếc màn hình điện thoại di động. Ngữ khí ngược lại là rất bình thường. Tịch hạ nhẹ giọng nói A di không sốt Ngươi đừng lo lắng Ta biết rồi Cố niệm thâm nhàn nhạt trở về tịch hạ một câu Thật ra thì bọn họ cũng không trò chuyện cái gì Lâm ý thiển trong lòng phiền não không được Ngươi tự cầm đi trong tay ta dơ chua Câu này tràn đầy tâm tình nói Sau khi nói ra Chính nàng đều ngẩn ra Cố niệm thâm cũng ngẩn người Cái này ngâu ngốc là ven sao Vẫn là hắn thắc giác. Điện thoại bên kia tịch hạ nghe được âm thanh của Lâm Ý Thiền, ngữ khí kích động hỏi. Niệm thâm tiểu ý cũng ở bên cạnh sao? Ừ. Cố niệm thâm trước đáp một tiếng, sau đó nhìn một chút Lâm Ý Thiền, lại bổ sung một câu, ta đang lái xe treo. Nói lấy hắn tự tay nhấn xuống cắt đứt. Hắn nhìn một chút Lâm Ý Thiền, không lên tiếng. Lâm Ý Thiển cũng còn đang vì mới vừa rồi một câu kia lao tao lũ túng, nàng để điện thoại di động xuống, lập tức đưa mắt về phía ngoài cửa sổ. Tuổi tác càng lớn ngược lại càng không có sức nhấn nải cùng định lực rồi. Còn là nói cố phu nhân cái thân phận này để cho nàng nhẹ nhàng. Tiếp theo hai người một đường không nói gì. Cố niệm thâm đem Lâm Ý Thiển đưa đến phòng bệnh liền đi. 6 giờ dưới chung, mặt trời đang tại tây xuống. Lâm Ý Thiển ngồi ở trước cửa sổ, nhìn lấy dần dần bị nắng chiều nhuộm đỏ về phía tây bầu trời. Trong đầu tràn đầy thiếu niên tại trên cầu trường đánh banh thân ảnh, nghĩ trong nội tâm nàng dục dịch ngóc đầu dậy. Lúc này hắn hẳn là tại sân banh rồi. Thật nhớ. Tốt muốn đi xem. Nàng cầm điện thoại di động lên, mở ra que chat, một lần nữa tiến vào vòng bằng hữu, một lần nữa truyền vào đồng tính tin tức. Thứ hai. Tuần trước là 110 ngàn phiếu, có thể tới 120 ngàn phiếu sao? Tinh kế hoạch tiếp ứng nhiệm vụ nhớ đến làm nha, bỏ phiếu có thể nhận 6 tiếp ứng giá trị, nhất định mấu chốt hoa, chương kế tiếp cao ngọt. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 299. Không cho phép mang người nhà. Vì lần này cùng trường trung học phụ thuộc tranh tài, Lý Nam Mộ cùng Tần Phong bọn họ đều mời một tuần lễ giả ở lại hải thị huấn luyện. Không có cách nào ai để cho bọn họ yêu cầu cú niệm thân cách này đại thần. Nếu yêu cầu thì phải phối hợp thời gian của hắn, hắn địa điểm. Cho nên nói người này, từ nhỏ đã muốn đem nhồn của mình cách đặt cao hơn một chút bằng không kinh sợ cả đời. Cũng là bởi vì cú niệm thâm từ nhỏ đã kêu căng tự đại, khi còn bé đám người bọn họ cảm thấy không có gì, dần dần mà con mia nó thành thói quen. Thật đồ phá hoại. Mấy người bọn hắn thân cao đều không kém bao nhiêu, chỉ có Lý Nam mộ hơi hơi lùn từng chút, mặt đáy dày từng chút dày không sai biệt lắm có một mơ tám. Còn lại đều là một mơ tám mươi ba trở lên càng là kỳ ngũ Việt. Một mơ 86 còn muốn cao hơn cố niệm thâm một chút. Bạch sắc áo thể thao mặc ở bọn họ đám người này trên người, lại giá rẻ cũng tăng lên đẳng cấp. Mấy người bọn hắn thật sớm liền đến rồi cố niệm thâm lứng thững tới chậm, nhìn hắn theo phòng thay quần áo đi ra, bước chân còn không nhanh không chậm. Lý Nam Mộ không nhịn được đi qua thúc giục niệm thâm ngươi lề mề xong chưa? Bên này Tần Phong cười nhìn về phía bên cạnh kỳ ngũ Việt nói. Cũng liền tiểu lý tử dám cùng cố niệm thâm dùng loại giọng nói này nói chuyện. Kỳ ngũ Việt một bên nhếch miệng lên theo trong lỗ mũi phát ra một tiếng khinh thường cười lạnh bởi vì chúng ta đều không phải là hắn cái loại này thích bị từ chối mà mắc co người. Hắn lời còn chưa dứt, cố niệm thâm âm thanh âm vang lên. Không có, ngươi có ý kiến. Cố niệm thâm cao mày nhìn lấy lý nam mộ, thân cao ưu thế Cái nào góc độ làm cho người ta một loại trên cao nhìn xuống cảm giác. Lý Nam Mộ không phục, tay chỉ cố niệm thâm nói. Ngươi ngạo mạn đi nữa, ta đuổi ngươi, lão tử tiêu tiền mời mơ bơ a ngôi sao bóng đá tới đánh. Cố niệm thâm nhàn nhạt theo trong miệng phun ra một chữ, được. Lý Nam Mộ Nhìn thấy một màn kia, tần phong cười ra heo tiếng kêu, ha ha ha. Hắn một bên cười một bên nâng lên một cái tay gác ở trên bả vai của kỳ ngũ Việt chập chập lắc đầu, a càng, vẫn là ngươi hiểu được tiểu lý tử. Kỳ ngũ Việt không thích người khác đụng hắn, hắn phản ứng đầu tiên chính là đem tần phong tay theo trên bả vai hắn đẩy xuống. Sau đó ung dung lôi kéo áo sơ mi trên người kéo chỉnh tề, hắn mới nói. Ta cũng biết ngươi. Nói lấy hắn xoay người, còn mặt không biểu tình mắt liếc tần phong bước chân hướng sân bóng rổ bên kia đi. Còn có hai cách đội viên là bọn họ đồng học, một người dự khuyết, là cao hơn bọn họ nhất giới, đã từ lâu tại sân banh chờ. Mọi người mang theo người vật phẩm đều đặt ở một bên, cố niệm thâm từ trong túi lấy điện thoại di động ra chuẩn bị bỏ trên đất, suy nghĩ một chút lại cởi ra màn hình. Mở ra que chát. Hắn hiện tại một ngày nếu coi trọng nhiều lần que chát, chỉ có một cách mục đích, nhìn Lâm Ý thiền có hay không phát vòng bằng hữu. Có thể Lâm Ý thiền dường như không quá thích phát vòng bằng hữu, từ lần trước phát con rùa đen sau, liền lại không có phát qua rồi, nhìn thấy đưa lên cao nhất động tính là đầu của Lâm Ý thiền giống như, hắn có chút kích động. Vội vàng kiểm tra. Một người, nghe bệnh viện mùi nước khử trùng thật nhàm chán. Một câu nói sau cùng còn đặt một cái không vui biểu tình. Cố niệm thâm tâm hơi co rút đau đớn, hắn không do dự, lập tức cho Tề Thiếu Đông gọi điện thoại. Chờ Tề Thiếu Đông nghe, hắn đoạt tiếng nói, "Ngươi bây giờ đi bệnh viện đem Lâm Ý Tiễn nhận được thành Tây Sơn thể dục số 4 sân bóng sổ tới." Tề Thiếu Đông không có hỏi nhiều được, Lý Nam Mộ đứng ở bên cạnh cố niệm thâm, nghe được cố niệm thâm muốn cho người tiếp lâm ý thiển qua tới, hắn rất bất mãn, cố niệm thâm ngươi có ý gì? Chúng ta nói xong lúc huấn luyện không cho mang người nhà ảnh hưởng huấn luyện hiểu suốt. Lời dụng tiểu bằng hữu giờ đi học viết chương 1, mọi người thứ hai khoái trá, đừng quên bỏ phiếu nhé, chụp chụp.